Chương tám, phía trường học chỉ cung chỉ cung cấp cho tôi một số thông tin cơ bản. Cậu là sinh viên năm thứ tư, thực tập ở bệnh viện nào? Chuyên gia trị liệu tâm thần trẻ nhất năm kinh, đầy triển vọng. Dù thư lượng không hề mở hồ sơ bệnh án của Quan Kiện ra, bởi vì bên trong hầu như chẳng có gì. Quan Kiện là một sinh viên khỏe mạnh, không hề có bất cứ bệnh sử thần kinh hoặc là vấn đề gì về tâm lý. Bệnh viện trực thuộc số 1, cảm giác căng thẳng ban đầu của quan Kiện đã bị nụ cười vẫn còn giữ nét sinh viên và vẻ hòa nhã của du thư lượng làm cho tan biến. Học kỳ trước học môn thần kinh học, hai bệnh tâm thần phân liệt và stress là do thầy dạy ma. Vậy xem ra tôi cũng không cần tự giới thiệu nữa, chúng ta vẫn là bạn đồng môn, dù thư lượng liếc nhìn viền mắt thâm quần của quan Kiện. Hình như cậu cũng giống y như tôi hồi còn đi học, cũng thuộc loại là cú đêm. Quang Kiện ngật đầu, cậu nhất định rất là siêng năng. Chẳng bù với tôi hồi đó, thức khuya toàn là chui vào trong phòng tối để rửa ảnh. Thời gian qua nhanh quá, vừa chớp mắt, mọi người đều đã dùng máy ảnh kỹ thuật số cả rồi. Quang Kiện lịch sợ cười, tôi cũng thuộc vào loại siêng năng. Nhưng khoảng thời gian gần đây, ông nhất định cũng nghe cảnh sát tràn nói, Trong cuộc sống của tôi rất nhiều xáo trộn, nói thật có rất nhiều. Tôi thậm chí cũng không có nên tin mình hay không nữa. Hoàng Kiện miêu tả với Du Thư Lượng khả năng thiên phú của mình có thể nhìn thấy bọn họ, những thí nghiệm mà anh đã trải qua cùng với cái chết thê thảm của Thi Thi và người bạn thân là chữ Văn Quang. Du Thư Lượng cũng đã nghe phong phanh về vụ án của Hoàng Thi Di và chữ Văn Quang. Cho tôi biết cảm nhận gần đây của cậu. Cậu nghĩ những gì Và nói những gì Gần đây Đặc biệt là sau khi Bạn gái tôi bị sát hại Tôi phát hiện thì ra Trời thật sự có thể sụp xuống Dù thư lượng chăm chú Lắng nghe quan kiện tường thuật lại Trước mắt ông là một chàng trai Cùng lúc phải chịu đựng thử thách To lớn về cả sinh lý và tâm lý Ít nhất cũng nói lên rằng Câu chuyện của quan kiện rất thành công Bọn họ mà quan kiện thấy Sự đau đớn cùng cực kỳ hoặc mà anh phải chịu đựng Đây là hai tầng ảo giác Từ ý đồ cho đến cảm nhận Hầu như làm cho người ta lập tức nghĩ ngay đến Những chẩn đoán có liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt Điều này có thể giải thích bằng ảo giác Ảo giác giống y như thật Ảo giác thật đến độ nhất định nào đó Còn có gọi là ảo giác hay không Trong triệu chứng của bệnh tâm thần Đồng thời xuất hiện cơn đau thể xác không rõ tên Hoàn toàn không hiếm gặp Nhưng điều làm cho người ta khó mà tưởng tượng được là Sự xuất hiện của cơn đau Và vụ án mưu sát lại diễn ra đồng thời Dường như người bị giải phẫu chính là quan kiện vậy Các dấu vết chứng tỏ Quan kiện dường như đang sống trong một thế giới khác Lúc nhìn thấy bọn họ Lúc chịu đựng cơn đau dày bò Quan kiện bước vào một thế giới khác Nói là vô thức cũng được hoặc nói là tâm thần phân liệt cũng được quan kiện không còn là chính mình hoạt động hô hấp thì cũng không còn chịu sự điều khiển của bản thân nữa nhưng khi quan kiện tính dậy, ý thức được sự xuất hồn này hết lần này đến lần khác mang lại cho mình sự tổn thương và dày vò những người vô tội vô tội lần lượt bị chết đi áp lực mà anh phải chịu đựng không cần suy nghĩ cũng biết tôi cứ luôn nghĩ tại sao lại là tôi Tại sao lại là tôi nhìn thấy bọn họ Nhìn thấy cái chết Tại sao nạn nhân lại là những người sống ở bên cạnh tôi Tại sao người gánh chịu đau khổ lại là tôi Sao tôi lại xui xẻo đến như vậy chứ Tôi mới có hai mươi mấy tuổi mà đã xui như vậy rồi Sau này thì sẽ ra sao Nếu như tôi cũng giống như những người bình thường Sống tới bảy tám chục tuổi Thì sẽ còn gặp biết bao nhiêu chuyện thê thảm như thế này đây Chừng nào mới hết đây Nói thật quan kiện lại nghẹn lời Nói đi không sao đâu Quan kiện cuối đầu trầm ngâm rồi nói Du thư lượng nói Chẳng lẽ ý cậu là cậu từng nghĩ đến chuyện tự sát Khi tâm trạng chán nạn Cảm thấy cuộc sống chẳng có gì vui thú Thì cũng không biết đây là Được coi là động cơ để tự sát hay không nữa Du thư lượng trầm ngâm Nếu một người đã dự báo được cái chết tiếp theo là tận mắt nhìn thấy cái chết hết lần này tới lần khác dự báo chính xác hết lần này đến lần khác chứng kiến đặc biệt là khi người con gái mà anh yêu thương nhất người bạn thân thiết nhất bị thảm sát sự đả kích này có bao nhiêu người đã nếp trải dù thừa lượng hớp một ngụm trà xanh rồi chậm rãi nói có từng nghe qua một cái tên victor emin phan chưa quan kiện sướng người Hình như thầy đã từng giảng viên ở trên lớp, một bác sĩ phân tích thần kinh thì phải. Cùng với Floyd và hai người đã sáng lập ra trường phái phân tích thần kinh gì đó. dù Thư Lượng nói, trí nhớ của cậu cũng không tệ. Frank là một nhà tâm lý học người Do Thái, đã từng chơi chết ở trong trại tập trung của Đức Quốc xã, đã tặng mắt chứng kiến nhiều cái chết và sự đấu tranh sinh tồn. Trong trại tập trung, một số người rất có sức triệu đựng. Cũng có một số người có cả tinh thần và sức lực đều kỳ quệ, không thể sống sót để nhìn thấy được giải phóng. Ông vì ôm hy vọng được đoàn tụ với gia đình và người vợ mới cưới, cùng với một tâm nguyện hoàn thành một quyển sách nghiên cứu tâm lý của mình. Nên mới có thể kiên cường vượt qua được cuộc sống khổ cực trong trại tập trung, nhưng cuối cùng mới biết vợ ông, cha mẹ, anh em đều bị thảm sát trong trại tập trung khác. Nhưng cũng vì vậy mà ông đã sáng tạo ra một liệu pháp chủ nghĩa tồn tại và liệu pháp ý nghĩa. Ông cho rằng con người dù có gian khổ như thế nào, dù sống trong xiền xích đi nữa, ít nhất cũng giữ, giữ được một cái quyền tự do lựa chọn, lựa chọn ý nghĩa sinh tồn cho riêng mình. Cũng giống như ông ta khi còn ở trong trại tập trung, tuy là bị tước đoạt tự do nhưng tinh thần vẫn còn tự do, vẫn có thể lựa chọn sự tồn tại của bản thân và ý nghĩa cuộc cuộc sự lãng quan. Nếu như tinh thần của một người không thể có được sự tự do, chính là biểu hiện của vấn đề tâm lý và vấn đề tinh thần. Mà nếu như là một người tin vào thuyết vận mệnh quyết định, cũng tức là tinh thần của anh ta sẽ chịu sự trói buộc, không thể tự do lựa chọn ý nghĩ sinh tồn. Dù Thư lần chăm chú quan sát đôi mắt của hoàng kiện, tin rằng phán đoán của mình nhất định không sai, Đây là một chàng trai có ngộ tính, nghĩa là hiểu biết. Quan kiện im lặng lắng nghe, anh nghĩ ý của Dư thu Lượng là bọn họ chẳng khác nào làm cho mình tin là số phận đã ăn bài, không có cách nào thoát ra khỏi số phận, trói buộc sự tự do tinh thần của mình. Dù Thư Lượng nói, cũng gần như vậy, anh cứ nghĩ vậy đi, tại sao chỉ riêng mình, Cậu có thể nhìn thấy được tình cảnh giết người trong ảo giác Có thể tự mình cảm nhận được Mình những bi kịch bị sát hại Theo nền tảng chủ nghĩa Sự tồn tại và liệu pháp ý nghĩa của Phan Một người khi đã là một thiên tài Sự tồn tại của anh nhất định phải có ý nghĩa Có lẽ chờ khi mọi việc đã lộ rõ chân tướng Ý nghĩa của các khả năng đặc biệt này, ý nghĩa của thật sự, của sự tồn tại của cậu cũng sẽ rõ ràng.